vinhthanh và naidio com hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiện hạ bá sướng tập thứ bảy thị vườn tường tây lời giới thiệu tập 7 thị vườn tường tây nhóm hồ bát nhất đi tìm nội đơn cứu đa linh khỏi thuật giáng đầu bọn hồ bát nhất lần theo manh mối tới tìm lão Trần Bù, nghe lão kể lại sự tích xả lĩnh Ban Sơn năm xưa, hợp sức trộm mộ Bình Sơn. Lần đầu tiên thủ thuật trộm mộ, khí giới độc môn, bí thuật chân truyền của hai phái Ban Sơn xả lĩnh được tiết lộ. Nào thang dết trèo vực sâu khèo sắc chết, xuyên sơn quật tử giáp đào núi xuyên hầm, khôi tinh thích đầu đương đầu cương thị bắc lòng trận đối phó quái vật. Tất cả liệu có đủ giúp các bậc tiền bối nghề đầu đấu vượt qua trùng trùng hiểm nguy, mỗi lúc một nằm ngoài sức tưởng tượng. Bí mật nào chờ đợi họ trốn đơn cùng điện các ẩn trong lòng núi thầm u và trên hết, phải chăng tồn tại một mối dây liên kết nào đó, những bí mật ấy với các trải nghiệm phi lưu trước giờ của nhóm bộ kim hiểu ý. Kiitos kun katsoit. con người ta sống ở trên đời phúc hòa an uy hay bi hoan ly hợp đều do số trời định đoạt đâu phải bản thân mình muốn là được nhận lời ủy thác của giáo sư trần tôi và sờ lơi giường tổ chức một đội trục vớt đi tới chỗ con tàu đắm ở vực xoáy sành hồ mò tìm món quốc bảo tần vương chiếu cốt kính nhà sử giúp đỡ của dân bỏ ngọc vùng nam hải chúng tôi mới thoát chết coi như không phụ sự ủy thác mang được tấm gương cổ trở về nào ngờ một trong những người giúp đỡ chúng tôi là đa linh lại chúng phải thuật dáng đầu trong con tàu đắm thật đúng là còn chút hơi tàn nghìn tác dụng một thì hơi đứt vạn sự buông xem ra khó lòng cứu chữa mày thầy có người mách rằng thuật thì dáng ấy làm tiêu hao sinh khí của người sống Chỉ có nội gia nhục đơn Trong cổ mộ mới cứu được Nội đơn Chính là kim đơn do những người đắc đạo Mượn linh khí của trời đất luyện thành Xưa này Có bao nhiêu người đi tu tiên học đạo Nhưng kẻ học được phép luyện ra nội đơn Thực hiếm như Long Phượng Sùng Lân Tuyệt đối Không phải hạng tầm thường có thể tìm được Giáo sư Trần cũng nghe nói loáng thoáng về chuyện Trong một ngôi mộ cổ nào đó ở hồ Nam có dấu nổi đơn, mày già có thể tìm được nội đơn ở đó. Có điều không biết ngôi mộ ấy đã bị đào trộm hay chưa. Giáo sư Trần nhắc tới chuyện ấy, làm tôi sực nhớ tới lão thầy bói mù mất tích ở Bắc Kinh. Lão ta từng là thủ lĩnh của một băng trộm mộ xà lính, đã vào đầu đấu quật mộ ở tường Tây, nhất định có biết chút manh mối gì đó. Nói không chừng. Từ kim nội đơn kết tinh từ bên trong cường thị, thời Nguyên, được người đời gọi là Thì Vương Tương Tây, đã rơi vào tay Lão Mù ấy rồi cũng lên. Về tới Bắc Kinh, dù đào số ba thức đất cũng phải tìm mặc được Lão Thầy Bó Mù ấy, quyết trả giá tổng tích của nội đơn. Những năm dần quốc, các thế lực quân Việt và thổ phỉ Tương Tây tổ chức hai quật mộ trên diện rộng. Sinh ra nhiều chuyện kỳ quái giận người Trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện về Cổ Thi Của một vị tướng nhà nguyên ở Tương Tây Đến giờ vẫn còn rất nhiều tin đồn liên quan đến vụ việc này Hồi tôi còn buôn bán ở Phan Gia Viên Cũng có nghe mấy người khách thường xuyên qua lại thu mua đồ cổ Giữa vùng Hồ Nam và Quế Châu nhắc đến Những lời đồn đều nói ngôi mộ cổ Bị đào ở Tương Tây thời trước giải phóng địa cùng tỏ lớn hình thế kỳ quái cảm bẫy hiểm hóc trong mộ chứa báu vật lại có cả thi biến kinh hồn vô số ngon nghề mà kẻ trộm mộ đã dở ra để mở địa cung cho đến bây giờ vẫn tuyệt đối là hành động khoáng cổ tuyệt kim để lại cho bao đời đồn đại thiên hạ không ai biết nhưng đa số những lời đó đều là tin tức về hè xung quanh sự kiện đáng sợ trong giới trộm mộ này Mọi người cũng chỉ nghe nói, mỗi người lại kể theo một kiểu chẳng giống ai. Dẫu sao thì, thời gian đã lâu, lại không tận mắt chứng kiến, chưa chắc là thật. Duy có lão thầy bói mù trần khi ấy, đang làm thủ lĩnh trộm mộ ở tường Tây, là đã tận mắt nhìn thấy thi thể vị tướng nhà Nguyên. Trong vấn đề này, sự lời dường lại rất lạc quan. Cô nói với tôi, mà của Đa Linh có giữ được hay không đều nhờ vào cả nội đơn trong cái xác cổ đó. vừa kêu chúng ta lại quen với lão Trần mù từng trộm mộ nội đơn ở tương tây. Nếu như đây không phải bằng chứng về sự tồn tại của thượng đế, thì tôi thật không biết nên gọi là gì nữa. Với tôi, thượng đế có tồn tại hay không còn chưa biết được. Nhưng trước khi chết. Sư phụ Nguyễn Hắc của Đà Linh có nhờ tôi tìm giúp cô bé Ông bố người Pháp đã thất lạc Này ở vùng vực xoáy san hồ Đều cha mới biết Tay người Pháp ấy Chính là một thủ thường buôn bán cổ vật Đã cùng với tàu Mariana vội thầy nơi đáy biển Xem ra việc này Không thể làm xong rồi Có điều Dù khó khăn đến mấy Tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực Tìm cách giữ lại mạng sống cho Đà Linh Sau khi mọi người chia nhau xuất thanh đầu Mình thúc đưa cổ Thái và Đa Linh Tới Hồng Kông trước Tạm thời điều trị tại một bệnh viện hiện đại Duy trì trạng thái sống thực vật Tôi và mấy người còn lại Quay về Bắc Kinh tìm lá mù họ Trần Giang vàng muốn đi Mỹ trước Bảo rằng tuổi cao sức yếu Ở trong nước Ăn không ngon ngủ không yên Tôi đào miếu san hô về Hắn lập tức xuất cảnh Làm tiền trạm cho đội ngũ sang Tây lao động sản xuất chúng tôi Bắt đầu phát triển kinh doanh ở Mỹ Từ đây thôi không nhắc đến hắn nữa Nhưng tìm tung tích lao mù ở Bắc Kinh không phải dễ dàng Hành tùng lão thoát ẩn thoát hiện Thậm chí bọn tôi không thể xác định Lão còn ở trong thành phố hay không Đành phải kiên trì hỏi thăm May là tôi có nhiều người quen ở Phan Gia Viên Trong chợ đồ cũ vàng thau lất lộn Đủ kiểu người qua lại Chính là một kênh tin tức tốt Thế có đồng tính gì thế nào cũng được truyền ra từ phần gia viên Tôi và tiền Béo Ngoài việc hỏi thăm tin tức lão trần Còn một nhiệm vụ quan trọng Đó là đem số thanh đầu vớt được Ở đảo Ngíu Săn Hồ giảm bán Đằng nào hai việc đều không thể lỡ Chúng tôi bày một sạp ra giữa chợ Vừa bán hàng Vừa nghe ngóng tin tức Thâm thoạt đã nửa tháng có dừ sập đến tết cổ truyền của Trung Quốc, chúng tôi đành bỏ ý định qua Mỹ ăn tết. khi ấy không khí tết đắt chặn ngập khắp Bắc Kinh, thành phố chưa cấm đốt pháo, còn lâu mới đến giao thừa, nhưng đã nghe tiếng pháo nổ lác đác, khiến các chợ đồ cũ vốn đã náo nhiệt lại càng thêm phần hỗn loạn. chợ đồ cũ phan gia viên ngày nay náo nhiệt hơn nhiều so với hồi tôi mới đến, cả biển người đông nghịt cứ chen trúc nhau đương nhiên Công vì sắp Tết, những người bày bán hàng Tết trong cửa hàng thực phẩm thiên phú và trong chợ ngày càng đông. Nhiều người ưa náo nhiệt, thấy người ta trông đầu trong chợ đồ cũ, công theo tới góc phần xuông tụ. Tiết trời tuy lạnh, nhưng người vẫn mỗi lúc một nhiều. Hơn năm trở lại đây, chợ đồ cũ Phan Gia Viên đích thực đã sầm bất dần lên, hoàn toàn khác xa với những ngày đầu. Ngoài mấy món đồ cũ và đồ đồng nát Chỉ riêng cổ vật với các món đồ chơi siêu tầm Đã vô cùng phong phú Nào là thư họa Gốm xứ Đồ đồng Đàn cổ Tiền cổ Ngọc quý Gương đồng Lư hương Nghiền cổ Mực cổ Sách cổ Bàn khắc cổ giấy quý của triều đại Gạch ngói cổ Con dấu Đồ theo thùa Đồ cảnh thái lam tranh sơn mài ấm tuyền hừng, đồ pha lê màu ngà voi, điều khắc trên chè, quạt tay, đồ gỗ giả dụng, bình khí đá quý, vân vân và vân vân, chất cao như núi. đứng bên này không nhìn thấy bên kia. Nếu ai muốn xem, cứ cho một ngày coi được mười mấy món, thì cả đời cũng xem không hết hàng hóa trong chợ đồ cũ này. Không giống như lưu ly sưởng Bắc Kinh có từ giai đoạn cuối nhà Minh đầu Thanh, toàn đồ chơi văn nhã, phần giả viên chơi theo lối hoang dã hơn, hàng hóa cũng tạm nhám, hàng tây bối giả cổ chiếm đến chín phần. Muốn kiếm một món hàng thật ở phan gia viên này, ngoài cặp mắt lửa ngươi vàng để phân biệt thật giả ra, còn phải trông vào vận may mới có thể mò được kim nơi đáy biển. Tôi và tiền béo tiếng lành đồn xa. Nên tất nhiên không thể đem so sánh với cái bọn con buôn hạng 2 Chuyên đánh hạng giả Có vài khách quen thường ghé phan giả viên Chẳng rõ nghe đâu mà biết trong tay tôi và tiền béo Có minh khí Minh khí hàng thật giá thực Bới được dưới mổ Dù chỉ là một đồng tiền cổ Trông chẳng có gì đặc biệt Không chừng lại là tiền áp khẩu Mà các mô kim hiểu ý mòi ra trong mồm bánh tông cung nền Nhiều người và nhìn thấy tôi Đã mở mồm hỏi luôn Hề, hey, anh nhất nè còn minh khí đào được trong bộ cổ không vậy? Anh cứ thoải mái phát giá đi Chỉ cần là là hàng thật đấy, Tôi quyết không kỳ kèo. Tôi nghĩ bụng Lâu rồi mình không lộ mặt ở phần giả viên Chắc chắn trước khi đi răng vàng Đã xua hết khách quen qua chỗ mình Nhưng trong tay tôi Làm quái gì có minh khí Hướng hộ thường xuyên tiếp xúc với những thứ này Cũng đều là kiềng kỵ May mà thanh đầu vớt được ở Nam Hải thì rất nhiều. Thực ra bản chất minh khí và thanh đầu không mấy khác nhau. Chỉ là cây nằm trong đất, còn cái kia nằm dưới biển, cũng như tay gấu trên núi, khác với vây cá dưới biển mặt thôi. Vậy là tôi bèn chèo kéo khách, mua xem thử đống thanh đầu. Chủ yếu là mấy món cổ ngọc trong đống ấy. Những miếng ngọc này toàn là đồ mua lại từ tay vót thọt truyền buôn bán hàng thanh đầu trên đảo miếu Sanh Hồ. Sau khi chúng tôi ở vực xoáy Sanh Hồ trở về, so với bộ ngọc khí người bói mai rùa bị vỡ lúc đầu còn hư hoại nhiều hơn, vì vậy giá mua vào rất thấp. Tôi chỉ định bày mấy thứ này ra trước, xem coi tình hình thị trường thế nào đã. Dần sưu tầm ngày nay đều cảm thấy mặt hàng ngọc thạch đang lên giá, nhưng họ chỉ nhận loại ngọc cũ nhuận màu. Ngọc thanh đầu của chúng tôi tuy đã lên màu, nhưng lại bị ngâm trong nước biển nhiều năm. Mối cạnh bịt kín cả ngọc tùy, giống như một lớp vôi dày bao bọc bên ngoài. Đến khách sạch ngọc nhìn thấy, cũng phải lắc đầu. Đang khi ngã giá, có người quen trong chợ tới báo, nói kiểu nhị ra của tàng chân tường ở Lưu Ly Sường, mời chúng tôi qua. Tôi thấy việc này hơi lạ. Kiều Nhị Gia là cái tên lớn trong lưu ly xưởng ở thành Bắc Kinh này. Lão đã kinh doanh tiệm đồ cổ tàng chân đường từ trước thời giải phóng bao năm này chưa từng bị ai qua mặt. cổ vật qua tài lão nhiều vô số kể, ngay ở phan gia viện này ai ai cũng biết Kiều Nhị Gia là bậc nguyên lão trong giới đồ cổ. Từ lâu đã có ý viếng thăm nhưng chưa có cửa tiếp cận. Không ngờ lão Lại mời chúng tôi qua bên đó đàm đạo Không hiểu là có ý đồ gì đây Hỏi kỹ người đưa tin mới biết Thì ra kiểu nhị ra Kể nói cho tôi có ngọc cổ Nam Hải Lão xưa này vốn là kẻ nghiện cổ vật Ngọc cổ vứt dưới biển là thứ rất hiếm ở Bắc Kinh Bình thường khó mà gặp được trên thị trường Nên mới đặc biệt nhà người đưa tin Mời tôi mang ngọc cổ tới nhà lão xem hàng họ thế nào Tôi nghi bụng Tốt. rốt cuộc cũng gặp được chuyên gia biết người biết của, lại có lòng muốn tới nhà kiều dị gia mở rộng tầm mắt, bèn cùng tiền béo vội vã ôm một gói hàng, đi thẳng về phố chùa Diên Thọ ở phía đông Lưu Ly Sườn. Đầu đường có một căn nhà hai tầng, phía trước điểm sắc cổ giả, khi thấy bất phàm, nhìn lên tấm biển đèn tiếp chữ vàng, thì chính là bảng hiệu lâu năm của Tạng Trần Đường tôi giải thích lý do viếng thăm với người trong tiệm. họ không đưa chúng tôi lên lầu mà dẫn thẳng tới khu nhà trống cách đó khá xa. chỗ này đã gần tiên nông đàn, trong sân tồi tàn cũ kỹ, lối đi chất đầy than đá, còn xếp cả rau cải thảo cao như bức tường. kiều nhị gia quen ở chỗ này, có tuổi rồi không muốn di chuyển, mọi sinh hoạt thường ngày đều diễn ra ở đây. chỉ thấy kiều nhị gia Đã gần 80, tác dụng hết chẳng còn cọng nào, nhưng chòm râu lại rất dài, trắng như tuyết, cặp mắt sáng rực, chứng tỏ tinh thần hãy còn minh mẫn, già mà chưa lẫn. Thấy chúng tôi liền vội vã mời ngồi, người giúp việc bưng trà lên, bồ trà tinh xảo, hương trà thơm đậm đà. Có điều tôi và tiền béo đã quen uống trà bằng bát, chẳng hiểu quái gì về trà đạo, lại thêm ngoài trời lạnh cóng nên trong bụng đang run lên cầm cập ngửa cổ một cái đã tù cạn đến đáy chén, bồn còn tấm tắc, <cười> chả ngon đấy, phiền ông cho tôi xin bát nữa, tốt nhất là đổi sang cái cái, cái ca to hơn vào. kiểu nhẹ già vút dâu cười, vội sai người mang bát to cho anh nhất và anh tuyển béo, lại khen rằng vừa thấy cách uống trà, Biết ngày hai chúng tôi đều là những kẻ phóng khoáng, không để hà tiểu tiết. Tôi cười nói <cười> Để nhị ra phải chê cười Chúng tôi trông hàng nửa ngày trời Ở phần Gia viện, Sắp đông cứng mất rồi Uống liền mấy bát trà Người mới dần dần ấm lại Lúc ấy tôi mới để ý quan sát xung quanh Trong căn phòng này Hầu như không có thứ gì mới Trên kệ sách kiểu cũ Bày một đống thư tịch cổ mé ngoài toàn là đồ cổ Như bạch ngọc, pha lê Đá thọ sơn Tượng Phật, Điều Khắc, ngà Voi Lọ thuốc hít Đầy ắp cả phòng vốn không to lắm Nếu ở bên ngoài không rõ nguồn cơn Ai dám tưởng tượng được kiểu nhị ra Một đời buôn bán minh khí cổ Lại sống ở nơi tồi tàn thế này Tôi và Tiền Béo thấy Lão sinh hoạt giản dị Trong bụng cũng thêm phần kính nể Đôi bên Hàn Huyên mấy câu Kiểu nhị ra dường như biết chúng tôi là bộ kim hiệu ý Liền hỏi tôi vài câu về phong thủy trong thành bắc kinh bảo tôi nói xem vận khí kinh doanh ở ly ly sưởng thế nào tôi ngấm ngầm đề phòng tuy rằng kiều nhị gia là nhân vật nổi tiếng ở bắc kinh hạ người như mình thúc không thể so bì dần tôi không hề có ý định hiển lộ những điều tinh túy trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật nên chỉ nói đai bồi mấy cầu thành bắc kinh như hai con rồng chìm cạn hình thế long mạch vừa khéo chúng nên lí lí rộng, chính là xa như nước chảy, ngựa như dòng, hai dòng tài khí nằm cả ở đây. Chỗ này mà kinh doanh e là phải đếm tiền mỏi tay. Kiều nhị già nghe thế mừng lắm, lại tắm tắc thêm hồi lâu. Tiền béo nóng ruột kiếm tiền, chán chẳng buồn nghe lão già lại nhại. Vội lấy thanh đầu già cho lóc xem, hỏi lão trả giá bao nhiêu. Kiều nhị già lôi kính lúc và kính lão già Xem đi xem lại một lúc lâu Lại mần mề thêm một hồi Đoạn nói Ngọc tốt, ngọc tốt đây Đích thực là ngọc cổ ngàn năm dưới đáy biển rồi Chỉ tiếc là Chưa lên được màu xưa cũ Cậu Tuyền, cậu nhất Người mùi là biết hai cậu Thường xuyên tiếp xúc với mình khí Người thật thà không nói lời gian dối Không giấu gì hai cậu Trước khi giải phóng họ kiểu này Cũng là đồng nghiệp của các cậu đấy thời đó khác bây giờ, trong tay không có hạng thật thì sao buôn đồ cổ ở lưu ly sưởng này được? cho nên tôi biết loại ngọc xưa này chỉ có trong di tích dưới biển hoặc trong hầm mộ cổ trên núi mà thôi, đơn giản tuyệt đối không có thứ này. tôi và tiền béo nghe xong giật mình đánh thót, không ngờ kiều nhị già lại nói tuyệt giả như thế, hoa ra đều là nghệ nhân đồ đấu cả bên dưới căn nhà lão ở ngày nay trước đây từng có một ngôi mộ cổ đời nguyên năm đó kiều nhị già đào được ngôi mộ nên mới có vốn buôn bán ở liêu ly Xưởng lão thàm phong thủy tốt ở khu vực xung quanh ngôi mộ cổ nên không nỡ rời đi sau đó mộ cổ bị san phẳng rồi cất nhà bên trên lão vẫn cứ ở đây hôm nay mời tôi đến một là muốn còn mua thanh đầu hay là khu nhà này sắp phải dỡ bỏ nên muốn nhờ tôi tìm cho một nơi phong thủy tốt để chuyển tới đó. tôi bảo bác nhờ thế là làm khó cho tôi rồi. mưu kim thiếu ý không cướp nhà người sống nên đâu xảm được dương trạch phong thủy. huấn hộ bác đã là nghệ nhân đồ đấu sao còn tin vào thuyết phong thủy cơ chứ. tôi khuyên giải một hồi những mòng lão thôi mê muội nhưng kiều nhị già không hề lay chuyển. Lắp chỉ xuống nền nhà dưới chân nói Hề hey, Ngồi một cổ đời nguyên này Quả thật nằm nơi phong thủy bảo huyện Nằm đó tôi từ mộ đạo Chui vào địa công Nhìn thấy tình hình trong mộ Kinh ngạc đến nỗi Xuyên chút nữa thì cảm rơi xuống đất Bây giờ mới thực sự tin trên nơi này Có cái gọi là phong thủy Tuyệt đối, Không phải là thứ huyền hoặc xa xôi gì Nói đến đây Nó dùng một câu ám ngữ của dân đồ đấu Thuật lại cho chúng tôi Thứ lão nhìn thấy trong đêm đó Trong ngồi mộ cổ này Có nước mà không có cá Chương 1 kết thúc tại đây Mời các bạn ghé qua page trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ Facebook.com cái chéo emMC Nguyễn Thành hoặc này hay 29 điều.com để đón nghe các phần tiếp theo Xin cảm ơn Nguyễn Thành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 Tôi nghe kiểu nhị ra Nói trong ngôi mộ dưới khu nhà ông này Có nước mà không có cá Cũng lấy làm lạ Bởi tôi biết mộ cổ thầy Nguyên Thường áp dụng theo thuật phong thủy Mật tông chôn sâu táng lớn Trên mặt đất Không có lối vào Cũng không trồng cây Trước này vẫn là loại khó tìm nhất Trong ám ngữ của dân đồ đấu Gồm sứ trong mộ cổ gọi là nước Mà loại minh khí bồi táng thường thấy nhất trong bộ cổ đời nguyên Chính là đồ gốm xứ Nghệ nhân đồ đấu xưa này Đều gọi sắc cổ đời nguyên là cá Vì bộ chủ đời nguyên Khi nhập liệm hạ tang Đều được bọc một tấm lưới đánh cá Rồi mới cho vào quan tài Đây cũng là tập tục của người sắc mộc Theo mật tông Người đời nay đa phần khó mà hiểu nổi nếu nói có nước mà không có cá, nghĩa là trong hầm mộ chỉ có đồ gốm sứ mà không có xác cổ. lẽ nào là loại mộ chỉ chôn áo quan và di vật? tôi và tiền béo đều rất hứng thú với chuyện đồ đồng, tính yêu kỳ chối dậy, liền dục lão mau kể tường tận. tốt nhất là nó xem những thứ nước ấy thế nào, trị giá liệu được bao nhiêu. thì ra kiều nhị gia năm xưa Giờ Đấu Phát Tài to này dựa tay gác kiếm nhiều năm, chỉ truyền buôn bán đồ cổ tranh chữ, lão xuất thân giống với tổ tiên nhà răng vàng, là phường trộm vật dân gian, biết được chút bản lĩnh xem vết bùn phân màu cỏ, khiếu giác và vị giác nhạy cảm bẩm sinh. Cả đời không rượu không thuốc, hề nhắc chuyện đầu đấu năm xưa với đồng nghiệp, liền hớt hở tự cho mình là bậc nguyên lão, dáng vẻ rất đặc ý. Bố cục thành Bắc Kinh ngày nay Khởi nguồn từ thành Đại Đô Nhà Nguyên 700 năm trước Do kỳ nhân thuật số lưu Bình Trung thiết kế Nghe nói trong lòng đất thành này Có nghiệt lòng thủy quái ẩn mình Cho nên thành trì được kiến tạo Theo hình dáng nà trà bát tí Chấn lòng áp quái để giữ yên vương khí Trong bố cục thành trì đã giấu đi Ba đầu sáu tay và hai cái chân Còn lại lục phủ ngốc tạng đều đầy đủ Đây cũng là một dạng bố cục phong thủy phức tạp Dưới lòng đất trồn sát không biết bao nhiêu vườn cộng quý tập Tổ tiên Kiều Nhị Gia Trước là người khâm thiên giám Sau được cử đi biên soạn tứ khố toàn thư Lâu dần học hết cuốn âm dương ngũ yếu dần tầm đắc với thuật phong thủy âm dương Và thiên tinh tướng Pháp truyền đến đời Kiều Nhị Gia láo liền cậy vào chút bản lĩnh phong thủy sơ sài ấy, cùng với khả năng xem vết bùn phân màu cỏ, liên tiếp mò được mấy ngôi mộ cổ. khi đào ngôi mộ cổ đời nguyên này, vừa gạt lớp đất phía trên ra, từ trong hầm mộ có mấy làn khí đen sông thẳng lên trời. đợi hai ngày sau khi khí đen tàn hết, là mới dám vào trong. tới trước cửa địa cung, thì phát hiện trên cánh cửa khảm đầy ngọc, mừng vui khôn xiết. Lão bèn lấy tay cậy Nhưng chúng nát ngay Thành bột mịn Lớp bụi màu đỏ lúc gần lúc xa Nhìn kỳ lại mới biết là chu sa Từ mấy năm trước Bên trong mộ cổ đời nguyên Thường có chu sa Chuyện này không có gì là lạ Nhưng lão vẫn không khỏi thất vọng Lão phát cửa vào Thấy trong mộ thất Có dây sắt treo quan tài Quan quách được treo lơ lửng trên cao bằng bọc sắt Phòng khi nước mưa hoảng nước ngầm tràn vào làm ướt quách gỗ. nhưng trong bộ thất hoàn toàn không có nước động, có rất nhiều bình lọ gốm sứ còn nguyên vẹn, đầy đủ như tư già trên cõi nhật gian lại đều là gốm sứ thành hoa cổ. Bên trên vét toàn chuyện tu tiên luyện đan, tự khí đồng lai. Kiều nhị già do ảnh hưởng của giác tộc có một tình cảm mắc mưu rất khó gọi tên với những chuyện huyền hoặc này, cực kỳ tin phục. Nhưng tin gì thì tin Chuyện đầu đấu cũng không thể bỏ qua được Lão bèn bật xăng quăng nắp Chỉ thấy trong quan tài tầng tầng áo liệm Áo tím đai vàng còn như mới Nhưng trong áo bào mũ miệng lại trống rỗng Ngay cả móng tay sợi tóc của người chết Cũng không có lấy nửa cọng Lão hoài nghề đầu đấu đã lâu Nên đương nhiên biết có loại mộ giả Mộ y quan Nhưng phán đoán theo kinh nghiệm Thì ngôi mộ cổ này Quyết không phải là mộ trống không trụ Vậy chỉ còn cách lý giải rằng Đây chính là bảo huyệt phong thủy Một chủ sau khi được hạ táng không lâu Thi thể còn chưa kịp thối giữa khổ héo Đã hóa thành tiền bay lên trời sau lão lại nghe ngóng được ở gần đây Có một ngôi miếu cổ đời minh Lúc xây miếu Đã đào được trong lòng đất Một tấm bia khắc chữ chôn ở đây tỷ hóa Sống ở đây thì cát, Cùng không biết trôn từ đời nào kiếp nào Kiều nhị ra vốn mê tín phong thủy Nên từ đó trở đi Lão liền tìm cách để được ở quanh khu đất này Cả đời không muốn rời xa Thậm chí còn hy vọng Sau khi qua đời Cũng được trôn cất ở đây Hồng đắc đạo thành tiên thoát khỏi vòng luân hồi Quả nhiên khi dọn đến ở đây Việc buôn bán của lão ngày càng hưng thịnh Dầu thay triều đổi đại vẫn không ngừng phát tài. Hơn nữa, khu nhà rách này quá tồi tàn, thời cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Bình đi xét nhà lục của cùng bỏ qua chỗ này, khiến lao lại càng thêm tin tưởng. Giờ nơi đây sắp bị san phẳng để làm công viên, chuyện này sức người không xoay chuyển được. Bài vậy mới mời tôi đến xem trong cái bố cục nhà trà bát tí này liệu còn nơi nào có phong thủy tốt để lão chuyển nhà tới hay không? Tôi nghe xong liền bấm bụng cười thầm. Kiều nhị gia bất quá chỉ có vậy. giờ dân chơi đồ cổ ở tứ cửu thành không ai là không biết danh tiếng của Kiều nhị gia. song lão tuy có chỗ hơn người trên phương diện giám định và định giá cổ vật, nhưng về thuật phong thủy thanh ô và đào âm dương ngũ hành thì vẫn còn kém cỏi lắm. Lão già đã từng đầu đấu. Nhưng mấy cái mổ rách của lão Làm sao so được với những lăng mộ lớn Trong núi mà mộ kim hiệu ý từng khai quật Mộ cổ đời nguyên xưa này Vốn rất khó tìm Ngay trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Cũng ít đề cập đến Theo lý mà nói Điên đại của mộ cổ đời nguyên Không thể so được với mộ thời tần hán xa xưa Thi thể cho dù thối rữa tiêu tàn Nhưng nếu ở trong quan tài bằng gỗ tốt Thì không thể tiêu tán hết sạch Không chút dấu vết như thế được Tại sao cho ngôi mộ cổ Kiểu nhị già đào được Lại không có tí sườn cốt nào Ê e là chẳng liên quan gì đến Việc hoác tiền hết Này mộ cổ đã bị san phẳng nhiều năm Vô căn vô cứ Nên tôi cũng chẳng có cách nào suy đoán Tôi vẫn hy vọng kiểu nhị gia Xe trả giá cao mua mớ thanh đầu Nên không tiện nói trắng già Cứ thuận theo ý lão nói bữa nói bây mấy cầu, rồi vội vàng lái sang chuyện làm ăn. Kiểu nhị già chỉ là kẻ tập về trong đạo phong thủy, nhưng xét về đến cổ vật vàng bạc đá quý, thì lại là bậc hành gia đích thực. Hơn nữa, nó từng làm nhiều phi vụ lớn, lần này đang có lòng kết giao, bèn mang hết bí quyết giữa ngọc ra giảng giải cho chúng tôi. Phạm là bảo thạch trong đám đồ minh khí thanh đầu thường bị bùn đất nước biển xâm thực nên lên nhiều màu sắc khác nhau, khi cần giữ phải dùng phép dưỡng ngọc để khôi phục bản tính. Đầu ngọc cổ ấm thuận thuần hậu, mặt mà óng ánh, nhất là mắc đủ loại màu sắc diệu kỳ, giống như mây giăng ngang trời, hạc lượn tầng không, độc đáo khắc thường khiến người ta ngắm nhìn mà lòng dạ thư thái. Nhưng ngọc cổ chưa được dưỡng thì xỉn chứ không sáng. Sắc ngọc ẩn sâu không nhìn thấy được Ngọc tính giống như đá thổ Từ xưa phép dưỡng ngọc được chia làm ba loại Dưỡng gấp, dưỡng chậm Và dưỡng ý Dưỡng gấp Cần phải kiếm được cô gái dùng nhàn xinh đẹp Đeo bên người Đem hơi người ủ ngọc Đợi mấy tháng sau chất ngọc cứng lại Dùng vải mềm cũ lau chùi Đến khi ngọc tính phục hồi Thì lại dùng vải mới trả đi trả lại nhất định phải dùng vải thô trắng tuyệt đối không được dùng vải màu ngọc thạch càng lau càng nóng lau liền mấy ngày mấy đêm tạp chất dư bẩn sẽ tự nhiên mất đi màu ngấm vào cũng tự nhiên ngưng kết với sắc ngọc quện hòa càng thêm tươi đẹp phơi bày hết giá trị hương sắc sống động của ngọc cổ nhưng ngọc cổ chôn dưới đất vùi dưới nước niên đại quá lâu địa khí hải khí đã xâm nhập vào ngọc cốt nếu không mài nước sáu bảy năm thì không dễ gì dưỡng sáng lại được đối với dân đồ đấu trộm mộ ngọc tần hán chỉ là ngọc cũ ngọc của ba nhà hạ thường trù mới là ngọc cổ không quanh năm mang theo bên mình sợ nắn vứt về thì tinh quang trong ngọc tùy tuyệt không hiện lộ đây chính là thuyết giữa ngọc chậm đối với ngọc cổ dưỡng ý lại vô cùng kỳ diệu phương pháp này có phần huyền bí nên nhiều người không lý giải nổi nhưng kỳ thực trung quỳ chỉ ở tám chữ lòng thành có đủ đá vàng cũng mở người dưa ngọc nhốt mình trong tinh thất đốt nhàng đoạn tuyệt cõi trần lấy tính chất tính tình dưỡng hóa tinh ngọc rồi trong vài tháng ngọc cổ sẽ tự khắc phục hồi nguyên trạng cách ngồi thiền trong bốn bức tượng này thực chất có thể dùng Bí dược như mớ người cao người để ninh ngọc thủ thuật này chẳng mấy ai biết Nhưng kiểu nhị già Lại hết sức thông thạo Đây là tuyệt học lão cất sầu đáy hòm Cho nên mới dám trả giá cao Mua về mớ thanh đầu ngọc cũ Hẹt đá thô Một khi bán được quạt tay Nhất định lão sẽ lời gấp mấy lần Hàng còn buồn tinh quái như lão Đời nào chịu lỗ vốn tôi vào tiền béo nóng ruột xuất hàng nhưng nếu kiếm một đám thiếu nữ để giữ ngọc theo cách của răng vàng thì phiền phức quá mà đợi mài nước giam bàn nằm cũng sốt ruột nên thấy giác cả hợp lý bèn bán tuốt cho kiều nhị già hôm đó kiều nhị già giữ tôi vào tiền béo ở lại ăn cơm còn lôi ra cuốn quách từ mật địa nhãn đồ bàn về phong thủy cuốn sách này là yếu quyết phong thủy hình thế tông của giang tây xuất hiện từ thời tống được biên soạn vào những năm vĩnh lạc thời minh vừa hay có bản đồ nà trà bát tý của thành bắc kinh kiểu như gia bảo tôi chỉ cho lao xem cấu trúc nà trà bát tý trong thành tiền sau này còn tìm chỗ tốt cất nhà nhưng dấu tích cổ từ thời nguyên đã thay biến vạn hóa sao còn nguyên vẹn được đến tận bây giờ tôi đành chỉ đại vài chỗ Bìa già mấy câu dọa dẫm Khiến lão già sợ đến ngơ ngẩn cả người Tôi phát hiện cuốn quách tử mặt địa nhãn đồ này Có vẻ rất quen Hình như đã trông thấy ở đâu Chợt nhớ ra lần đầu gặp lão Trần Mổ Tại tiệm Thạch Bài Thiểm Tây năm xưa Lão từng gạ bán cho tôi cuốn sách này Kết quả bị tôi lật tẩy là hàng giả cổ Cuốn sách này khi đó Hình như cũng chính là cuốn sách Đang nằm trong tay kiểu nhị già Tôi vội hỏi lão, do đâu mà có? Kiều dị gia bảo cách đây vài hôm, làm ăn ở thiên tân có thu được một cuốn tranh cổ. Nghe nói, trong công viên Trung Sơn, có lão thầy bói mù xem số rất chuẩn, được xưng tụng là thần số. Kiều dị gia vốn cực kỳ mê tín, lập tức tìm đến hỏi hàn, quả nhìn dành bất thư truyền Thì già lá tiên sinh đó, không chỉ thông hiểu số mệnh những món như... Xin xăm vấn quẻ Vọng thiên gieo quẻ Hay mò cốt đoán chữ Không gì là không tinh thông Từng câu từng chữ như lời vàng ý ngọc Dẫn người ta khỏi bến mề Kiều nhị ra thính mũi Người thấy trên người bối tiên sinh đầy mùi tanh buồn đất Nhưng tiên sinh ấy Bảo khi hai mắt còn sáng Thường xem phong thủy âm trạch cho người ta Nên mới có mùi như vậy Chứ tuyệt đối không phải là dân đổ đấu Này hai mắt đám mù, chẳng cách nào xem phong thủy phân âm dương được nữa. Chỉ còn lại cuốn điện nhãn đồ ra truyền này. Lão giao kèo với kiều nhị gia. Dùng cuốn cổ tập phong thủy đã thất chuyển nhiều năm. Đổi lấy cuốn tranh cổ kiều nhị gia vừa thu được. Tôi nghe đến đây, trong lòng đã tỏ. Thì ra lão trần mù không sống nổi ở Bắc Kinh, nên trốn đến thiên tân rồi. Bao hải tôi lồng sục bao lâu đến giờ còn như cũng có chút mảnh mối. Kiều nhị gia là nhân vật móc mặt trong giới buôn đồ cổ, vậy mà vẫn bị lão Trần đã hỏng cả cặp mắt đèn pha, xoài như còn rối. Một là do Kiều nhị gia mê tín phong thủy thái quá, sinh ra u mê, dễ nghe đầu tin đấy hai là trốn tiên hạ dòng trầu hộ phục này, rất nhiều những bậc cao nhân chân chính cả đời đều âm thầm lặng lẽ. Hàng phạm tục xuất đầu lộ diện danh nổi như cồn, trái lại, đa phần chỉ hưu danh vụ thực, chẳng chút bản lĩnh gì. Tôi xuất ruột đi tìm Lão Trần mù ăn cơm xong, liền hỏi thăm cặn kẽ tình hình ở tiên tân, rồi vội vã từ biệt kiều nhị ra, để tuyên béo buổi chiều về nhà, bằng hết số ngọc cổ còn lại tới, kiểm hàng giao tiền với láo, hoàn tất vụ mua bán đã thoạt thuận. Tuyển bé cũng là nhân vật có thể độc lập tác chiến ở phần giả viện. Trước này quen bán dầu vừng, chỉ có ăn chặn của người ta, chứ không bao giờ chịu thiệt. Thể nào cũng bị già lý do gì đấy chặt chém kiểu nhị già cho xem. Tôi tìm xe lê dương trước, cùng cô nàng tới thiên tần. Láp trần mù không giống người thường, diện mạo đặc biệt, lời nói cử chỉ đều khác người. Dựa theo thông tin kiều nhị già cung cấp nghe ngóng tìm tý nữa, quả nhiên không ít nhiều công sức, chúng tôi đã tìm thấy Lao ở chỗ đồ cổ, trên đường thẩm dương, vừa sang tay bức họa cổ. Lão trần thấy tôi tìm đến Thiên Tần, thì kinh ngạc lắm, nhưng vẫn nói cứng. Hề, hôm đó vội vàng từ biệt ở Đào Nhân Đình, Lao vô bị một đám cán bộ đàn bà hộ báo ở ủy ban khu dân cư truy đuổi, lẩn trốn khắp nơi. Khó khăn lắm mới thoát được Đoán chừng sau này Khó mà trụ lại đảo nhân đình Trường mặt ra là bị tóm ngay. Giờ Lão Phu Tuổi cao sức yếu rồi Chẳng may bị người ta giải liền chính quyền Thì chẳng phải đùa Nên Lão bèn cài trang thành cán bộ già Trà trộn lên tàu hỏa tới thiên tân Điểm cuối con sông kiểu này Thực là nơi đất quý Lão cơ vui vẻ ông Dung tự tại ở đây thôi không định trở về kinh kỳ pháp độ thâm nghiêm kỳ nữa. Đợi đến sang năm xuân ấm hoàn nở, mới nghĩ đến chuyện xuôi xuống Nam Tô, Hàng Thượng Hải. Ngậm rằng Nam cũng là đất dưỡng nhân, nhân tiện thì phát mê lộ tại ở đó, đang định tìm người tin cho cậu, nhưng bấm đốt ngón tay đoán được hai vị mộc kim hiệu úy hổ xương sẽ đến hội ngộ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đây chẳng phải Liễu mở hoa tỏ lại tương phùng hay sao Xem ra cái tật tỏ vành tỏ vẻ của Lão Trần mụ Vẫn không đổi được Tổng ngữ có cầu Người cao sáu thước Tiên hạ khó giấu Đừng nói là chạy tới thiên tần Có chạy lên trời tôi cũng tìm cách lôi cổ Lão xuống Chợt mặt cứ để Lão bốc phép Tôi còn nhiều chuyện quan trọng đang muốn hỏi Lão Nên phải tìm nơi ăn tối trước đá sau lúc ăn cơm, rời lên giường đem những chuyện xảy ra gần đây kể lại văn tắt cho lão ngà một lượt. Lão Trần nghe xong, liền cười khì khì nói: hey, "Nếu luận về thứ bậc thì lão phù bằng vai với ông ngoại bàn sơn đạo nhân của Dương tiểu thư đấy. Kể già cũng là thật có duyên, lại gặp được hậu duệ của cô nhân thế này. Xem ra, đến lượt một kìm hiệu Úy phục hưng." Ngay cả hậu nhân Ban Sơn Đạo Nhân Cùng đeo bùa một kìm mất rồi Ban Sơn quật tử giáp kia Lại đã tuyệt tích thất truyền Là phù với thủ lĩnh Ban Sơn Gà Cô Vốn là chỗ bản cũ Chỉ vì anh ta có khiếu khẩu kỹ Học được đủ loại âm thanh trong dân gian Nên mới có biệt hiệu này Người này gan lớn tay trời Lại tinh thông mọi phép thuật Ban Sơn tiệc giảng sau này liêu lạc tận hải ngoại Trên nơi đất khách châu Mỹ Thực là Nhân thế hơn người Bản linh cao Ba vườn cũng có lúc đường cùng Ngâm lại mà khiến người ta Bồi hồi thương cảm Các đạo nhân bản sơn cơ bản Không phải là đạo sĩ Chẳng tu trần Cũng chẳng cầu tiên Chỉ đi khắp nơi đảo mộ quật mạ Tìm kiếm châu đơn Vì tránh người đời ngọm ngó Nên mới ăn mặc theo lối đạo sĩ như vậy Ngoài đào mộ già Còn làm cả những việc giết người trong đêm tối Phóng hỏa khi gió lớn nữa Lão mộ càng nói càng huyền thuyền Nhưng sự lời dường muốn nghe chuyện cũ trong gia tộc của mình Nên dục lão kể chi tiết hơn tí nữa Lão Trần liền kể cho cô nàng Nghe vài sự tích của ban sơn đạo nhân Toàn là những chuyện kỳ quá hiếm thấy ít nghe Tôi lại suốt ruột muôn nghề, Sự tích đào mộ tương Tây... Của xà lĩnh lực sĩ năm xưa... Bèn mượn Kiều nhị ra gợi chuyện... Hỏi láo có biết về... Bí mật mộ cổ đời nguyên không? Lá mù gặt đầu nói... Cô cậu nghe láo tiểu tử họ Kiều ấy nói... Nên mới đến thiên tần tìm lá phu chứ gì? Thực ra cái thằng Kiều nhị ra đó... Chỉ là tên nhãi nhép trong làng đổ đấu... Lá phu chưa từng nghe danh... Vậy mà này lại phát tích trong thành bắc kinh cơ đấy, còn chỗ đấy thì biết kịch học khổ gì, ở trên duy chỉ mộ cổ đời nguyên mà cư dương dương từ đắc, lại tưởng mình chiếm được đất báu phong thủy cho gì? nói xong liền cười khẩy. tôi nói hình như trước giờ một kim hiểu ý chưa từng thực sự đào được ngôi mộ cổ đời nguyên lớn nào, chỉ vì thuật phân kim định huyệt không thích hợp với nó, nên mộ cổ đời nguyên đến nay vẫn rất thần bí. Lão Trần Bộ đang muốn khoe khoang bản lĩnh, nghe tôi hỏi như được cãi đúng chỗ ngứa, mặt lộ vẻ đắc ý, nhướng mày nói: "Hề, ngôi mộ cổ Đại Nguyên mà thằng kiểu đi ra đào được, chỉ là một phần bộ quý tộc thông thường, không đáng để nhắc đến. Cái gì mà con nước mà không có cá, là bởi bọn họ không biết huyền cơ trong mộ cổ Đại Nguyên." La Phổ cứ nói không đầu không cuối thế này sẽ không hết được nội dung chính hôm nay nhân lúc nhàn dỗi nhân sinh vốn tan hợp vô thường sau khi này xuống phiên nam một đi ngàn dặm không quay lại nữa không biết còn cơ hội kể lại chuyện cũ với cô cậu không hay là để lão phu kể lại từ đầu đặng cô cậu hiểu rõ nguồn cơn sau này chuyên gia cũng là để nhân thế biết rằng thiên hạ vòng tự quyết Bí thuật mồ kìm của các cầu còn có những sự tích kinh thiền động địa của bàn sơn xã lĩnh chúng tôi. Trường hải kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe trường 3 vào kỳ sau. Tại fanpage trên facebook, địa chỉ facebook.com, kẻ chéo MC Nguyễn Thành. Hoặc website này điều.com 29 Xin chào và hẹn gặp lại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 sau khi nhà tần diệt vong, hán cao tổ lưu bang sưng đế, truyền được mấy đời, trước sau đều là thiên hạ nhà hán, sự gọi là tây hán. đến khi vương màn xoán ngôi, lại có quang vũ phục hưng, đông hán ra đời theo như số trời đã định, nhưng đó là chuyện sau này khoan hãy nói ở đây. giai đoạn giữa tây hán và đông hán, thiên hạ đại hạn dân đói đầy đồng, bách tính không chịu nổi thống khổ lũ lượt vùng lên.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 Trong lúc lâm vào cảnh cung đường tuyệt lộ Đã đào hầm thông thiên xuống lăng mộ hán đế Thời tần hán rất tôn sùng ngọc liệm Thi thể các bậc đế phi trong lăng Đều đường khoác chắp ngọc giao lòng Và chắp ngọc huyền phụng Hay còn gọi là áo ngọc đai vàng Tất thảy đều bị lột sạch bảo vật tùy táng trong lăng mộ hán chất cao như núi Cũng bị quân xích mì cướp hết Đội quân xích Mỹ tung hoành khắp thiên hạ tàn dã, Đám tàn quân trở thành bọn cướp đường tụ tập trốn sơn lầm Vẫn giữ vững truyền thống đào trộm mộ mạ Vờ vết của cài trong mộ làm vốn Hế tìm được dấu vết của mộ hoàng thất quý tộc Thủ lĩnh vẹn dân quân đi đào. Phương pháp đào mộ dùng quốc to sẻng lớn Khi đồng nhất tập hợp tới cả vạn người Sới trăm hàng nghìn lỗ trên núi Thừng có sức mạnh rời non lấp bể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 Nhưng thực lực của đám trộm xà lĩnh ngày càng xa sút Ẩn trong giới lục lâm đã mấy trăm năm Mà chưa có vụ nào ra hồn Chỉ là ngẫu nhiên tụ tập Đào và cái mộ kiếm ít vàng bạc của cải Truyền mãi đến đời dân quốc Kẻ cầm đầu cuối cùng của phái xà lĩnh Là lão Trần Mụ Vốn tên Trần Ngọc Lâu Tự Kim Đường Đám lục lâm quen dùng tên giả Nên ít ai biết tên thật của lão. Sau này lão dân người đi Vân Nam Tìm mộ hiến vương Nào ngờ Chưa tìm thấy quần thủy long Đã gặp phải bầy trùng độc trong trùng cốc Hỏng cả đôi mắt rồi biệt tăm từ đó Cây đầu thì khỉ tan đạn Đám trộm xà lĩnh Kế chuyện cả ngàn năm từ đây Biến mất trong lịch sử Như mây tàn khói tàn Lai lệch xuất thân của lão Trần Mộ Mang nặng màu sắc truyền kỳ Trần Gia là gia tộc hiện hách một vùng Tương âm Hồ Nam Tiền muôn Bạc Vạn Ruộng tốt ngàn mẫu Kỳ thực đều nhờ vào trộm mộ mà phát tài Trần Gia đã ba đời cầm đầu đám trộm lão Trần ra đời đúng lúc chiến tranh loạn lạc Để trốn tránh tai họa chiến tranh Người trong gia tộc đều trú xuống một địa cung mộ cổ đã bị vét sạch Suốt hơn hai tháng không nhìn thấy mặt trời Đợi loạn binh đi qua mới dám quay về giá viên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 Có khi chỉ nghe qua địa danh là biết Ví dụ như phạm những lăng thôn Mộ trang Sông Khâu Trấn Thổ Phần Câu Hoàng Táng Lĩnh Để ẩn trước huyền cơ Thế nào cũng có khu mộ táng lớn Có nhiều thôn trang do những người giữ lăng Cho dòng dõi hoàng tộc năm xưa cư ngụ Mặt thành Hoặc đường đặt theo tên cổ nhân Được trôn cất ở nơi đó Tuy bề dâu biến đổi Những gò đất mộ cổ đã bị sẵn Không còn dấu vết trên mặt đất Nhưng vẫn có thể vấn Được một chút manh mối Từ các bậc già cả địa phương Muốn moi được thông tin Cần có kinh nghiệm và bản lĩnh còng mình Không phải ai cũng làm được Lão Trần Bù giỏi ứng biến Lại mồm mép tép nhảy Lời từ mồm lãng nói ra Cứ như 9981 đã hoa sen, Không chỉ tỏa ngát thường sắc Mà mỗi đóa còn muôn màu muôn vẻ cho nên tự quyết vấn này được lão phát huy triệt đề. Nhân trong môn bắt đạo vọng văn vấn thiết, mọi tin từ mồm dân bản chỉ là hạ pháp của vấn. thượng pháp của vấn không phải hỏi người mà là gieo quẻ hỏi trời. thông qua gieo quẻ mà đoán ra vị trí mộ cổ để đào hầm quét lỗ xuyên thẳng quét âm hoặc bói xem việc trộm mộ hung cát thế nào. Lão Trần Mù thông thạo mấy cổ thuật này Tuy cũng hiểu nguyên lý bên trong Nhưng hết triển khai thường không ứng nghiệm Nghe nói chỉ có mô kim miêu ý Mới thông hiểu thượng pháp của hai quyết vọng vấn Nhưng Lão có vài ngón nghề chân thực Phương pháp và khí giới truyền lại bao đời của phái xã lĩnh Không gì là Lão không tình thông Những thuật còn lại của vọng văn vấn thiết Lão cũng nắm rõ trong lòng bàn tay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 chuyên đi quật mộ trộm mộ, vét sạch tất cả các mộ cổ có thể vét trên địa bàn, đem bảo vật đổi lấy tiền, mua súng ống đạn dược, ổ ạt nên nhất thời thực lực càng lớn mạnh, lại từng bước mở rộng địa bàn thôn tính các phiến quân nhỏ, rồi tiếp tục tìm mộ cổ quật trộm. Hôm ấy là lão ãy đi thần tới trần gia trang ở trương âm tìm gặp lão trần, bảo gần đây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 dẫn theo mấy trăm cao thủ xạ lĩnh Cùng một tiểu đoàn công binh Vác thuốc nổ vào núi Quan phỉ cùng hợp tác Tìm lấy một ngôi mộ lớn để đào Minh khí cửa đôi Mỗi bên một nửa Lão Trần cười nói Hề hey, là xóa này trang bị cả một sư đoàn ít nhất Cùng cần mấy nghìn khẩu súng trường Lại thêm mấy triệu đầu đạn Và mười mấy khẩu đại bác Chú phải biết hàng Anh Quốc không hơn gì hàng Hán Dương Tạo Lại không sẽ hơn chút nào Chú lấy bản tính ra Ngày thử xem tinh xem Phải đào bao nhiêu cái minh khí Mới có đủ cho chú mua số vũ khí đạn dược ấy cơ theo thảm vọng của chú Chú Yên Cũng phải tìm được mộ cổ của chư Hậu Vương Này mộ cổ quanh đây sớm đã bị chúng ta đào sạch rồi Muốn tìm mộ như thế Đâu có dễ đâu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 Ông chủ trần à Nếu ông anh thấy chết mà không kêu thì Anh em chúng tôi đánh vứt cái sám rách này Tiếp tục lên nuôi làm cướp thôi Trang bộng lão trần sớm đã có chủ trương lão gần đây cũng túng Đang tính là một vụ lớn Chị hiểm chưa chắc ăn Nên chưa muốn nói với là lão ai mà thôi Nhưng đã đến nước này Thì cũng đành lật bài ngựa Vội vàng nói Nghe nói ở lưu vực sông Mãnh Động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 Có điều mộ cổ đời nguyên bên trên Thường không có lối vào Cũng không có trồng cây Trường này vốn trồn sâu táng rộng Hơn nữa người miêu động Biên phong mê hạn độc Lại còn tà thuật yêu dị Như lạc động Đuổi thây Thế lực của chúng ta Không với được tới đó tùy tiện xông vào E xảy ra sự xuất Thế nên tôi chần chờ khó quyết vụ này mãi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 Mộ cổ trong núi Bình Sơn không thể nói đào là đảo Nếu không tìm được địa công và mộ đảo thì bao nhiêu thuốc nổ cũng không xong việc Và lại đại quân di chuyển khó tránh khỏi kinh động đến thổ dân bản địa Ở nơi địa hình phức tạp không chừng còn xảy ra nhiều việc khó lượng Trước mặt chỉ nên dẫn theo vài người nhanh nhẹn đắc lực vào tham thính ngọi nguồn cái đá Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành Địa chỉ facebook.com gách chéo MC Nguyễn Thành Hoặc radio.com hay 9 để đón nghe các phần tiếp theo Xin cảm ơn naidio.com. Hân hạnh gửi đến các bạn cổng chuyện ma thổi đèn, tác giả thiên hạ bá sướng, tập thứ bảy, thị vườn tường tây, trường thứ 4 nghĩa chàng lão hùng.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 theo lão còn có 3 tuổi cả một người là hoa ma linh, mặt mày vàng vọt, người ngậm xanh sao quỷ kế đàm miu. Tổ tiên mới đời đều làm nghề khám nghiệm tử thi, phục dịch trong nhà môn nhà thanh, hiểu biết các loại thi lạc thi độc thi chồng, lại thêm tính tình tinh quái, là quân sư quạt mò trong đám trộm xả lĩnh. Ma linh, tiếng địa phương nghĩa là con ếch một người sừng sững như cây cột sắt, cao lớn chọc trời, sức khỏe vô địch, tiếc là bị cầm bẩm sinh, chỉ vì gã từ đầu tới chân đen sì như than, nên có biệt hiệu là cồn luân mát lặc. Ý nói răng vẻ gã tàn ác như kỳ nhân, cồn luân nồ thời ngũ đại vãn đường. Lão Trần năm xưa lên núi nhãn đắng trộm mộ, vô tình cứu được mạng gã, kể từ đó gã một lòng một dạ đi theo lót trần làm kẻ hầu tâm phúc. Ngoài ra, có một cô gái trẻ xuất thân mãi nghệ giang hồ. Nghệ danh là Hồng Cô Nương, biết đủ loại cổ thái hí pháp, trước bị một kẻ quyền quý trong vùng nhỏ ngó, muốn cưới về làm thiếp. Tức tử phụ thân Hồng Cô Nương tính tình mạnh mẽ, trong lúc nóng giận đã giết chết kẻ hèn hạ kia, rồi chạy đến Hồ Nam vào rừng làm cướp giờ bản lĩnh nguyệt lương môn đầy mình Mà gia nhập đám trộm xả lĩnh Lá Trần cùng ba thuộc hạ Cộng thêm là lá hoài lần lượt cải trang thành thương nhân Và người bán rong Gió lưu vực sông mãnh động Tương Tây Địa thế phức tạp Núi non treo leo gập gành Nên còn được gọi là trốn Bát sơn nhất thủy Nhất phân điển Từ xưa đã hiếm người sinh sống Chính phủ bạt nhược nàn thổ phì hoành hành nghiêm trọng. Liên đám thường nhận không cùng phần hội đi qua đây, thường kết thành một nhóm đồng hành. Năm người bọn họ giả là một nhóm bạn đường, khiến người khác khó mà sinh nghi. Năm người mang theo khí giới, hai ngắn ba dài giấu cả trên người. Ngoài đeo trong giắt, lặng lặng tiến về sông mãnh động. Và núi không lầu đã gặp ngày biến thành miêu cường từ xưa để lại. Miêu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 còn gọi là trường thành phương nam là sản phẩm của giai cấp thống trị hai triều minh Thành, dựng lên để củng cố quyền lực trấn áp các dân tộc thiểu số ở phương nam đặc biệt là người miêu giai cấp thống trị lấy dãy miêu cường ở tương tây làm mốc phần chìa nam bắc cấm người miêu và người hán giao thương giao điều văn hóa nhằm cô lập và trừng phạt người miêu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 Một dài cảnh sắc nguyên thủy cách biệt với thế giới bên ngoài. Cả bọn chưa ai tới Bình Sơn, sợ lạc đường gặp phải thú dữ, nên không dám đi lại tùy tiện. Hỏi thăm Sơn Dân qua đường mới biết, thì gia núi nở đầy hoa cỏ tranh này. Được gọi là Lão Hùng Lĩnh, thuộc địa phận huyện Nậu Tinh, nằm bên lưu vực sông Manh Động Tường Tây. Bên kia dãy núi chính là vùng đất hoàng không giấu chân người. Bình Sơn là ngọn núi nằm sâu trong Lão Hùng Lĩnh Ở đó trước đây cũng có vài bản làng người Di Hán sinh sống hốt tạp Ngoài ra còn có cả người Miêu và người Thổ già. Lão Trần sau khi thăm dò kỹ lưỡng Biết đường trong dãy núi phía trước Có hai bản nằm bắc Bèn nói với mọi người Hôm kìa tôi xem thiên văn Thấy ánh sáng trọn bắt đầu lu mờ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 Tầng dưới nhà cũng áp dụng cấu trúc Chín cột chống đất Dầm ngang xuyên đôi Đơn lấy căn nhà gác phía trên Kiểu kiến trúc này Gọi là nhà gác treo Dưới mỗi căn nhà gác treo Để có một tường gỗ huyền điệu Mang màu sắc thần bí Pha chút kỳ dị Đám trộm xã lĩnh chăm chú quan sát Âm thầm ghi nhớ Vào đến bản liền khô trường bắt hàng Dân bản địa vốn chức phát thật thà giao dịch với nhau chỉ thích hàng đổi hàng chứ ít khi lưu thông bằng tiền. Sản phẩm họ làm ra có nến in hoa, lạp xưởng, rượu tam sả. Tuy xa xôi hẻo lánh nhưng người ngoài tới đây cũng không hiếm. Hầu như tháng nào cũng có mấy người bán hàng rong với đổi sơn vật. Nên bà con thích thường nhận từ nơi khác đến thì chẳng lấy làm lạ. Nhà nào nhà nấy đều mang sơn vật ra đổi. Hoa màn linh bán hàng xén tòa những thứ linh tinh thường dùng như cây kim sợi chỉ Gác cầm cột luân man lặc ra làm phù khuẩn vác Cánh muối cho khách thường buôn lậu là lão oai tiền bạc trên núi là thứ vô dụng có tiền cũng không có chỗ tiêu giữa sơn dân với thường nhân và người bán hàng rong trước giờ chỉ là hàng đổi hàng thường nhân mang hàng vượt núi đổi lấy sơn vật rồi đã đem sơn vật ra thị trấn bên ngoài bán lại kiếm lời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 như những người thương nhân khác nên rất được lòng dân bản, chẳng tốn mấy công sức ta mua bán sòng xuôi, lại kiếm người xin bắt nước, giả vờ nghỉ ngơi uống nước, nhân tiện dò hỏi tin tức mộ cổ Bình Sơn. Bọn lão mượn cớ xem phong thủy tìm âm trạch, hỏi thăm đường đi lối lại trong núi. Quả nhiên dễ dàng moi được vài manh mối từ mồm sơn dân. Lão hùng lĩnh bên dòng sông mãnh động này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 tương tây lại sản sinh nhiều chu sa và thủy ngân vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện đơn nên từ thời tần hán hoàng đế các triều đã không ngừng cử thuật sĩ tới bình sơn luyện lấy tiên đơn bất tử cho xây dựng đạo quán cung điện trong hang động sẻ núi lấy đá mang bốc vật các nơi tới xếp đầy bên trong để cầu thần tiên bàn cho đơn dược dựng nền trốn tiên cảnh trong động phủ đạo già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 Động dân các động hầu như Bị giết sạch không còn một ai Quân Nguyên do không thích nghi Được với môi trường nóng ẩm trong núi Nên bệnh dịch liền biên Tổn thất cũng rất nặng nề Ngày Đại Tương Quân cũng bỏ mạng ở đây Để chấn áp động dân Khiến họ vĩnh viễn không dám tạo phản Người Nguyên đã lấy Bình Sơn Làm huyệt mộ Trôn cất tướng sĩ từ trận Bao vật quả cải trong đảo quán Sơn Động Đều đem làm bình khí tùy táng Động dân sống sót cũng bị giết chết theo tuẫn táng Dùng đá lớn đung đồng nấu thép bịt kín huyệt động Trong mộ trôn sâu táng lớn Ký mít khổng lôi vào Cũng không trồng cây Để hậu nhân vĩnh viễn không tìm ra mộ đạo và địa cùng Dần dần ở Lão Hùng Lĩnh Tác chuyển tay nhau chuyển thuyết này Suốt mấy trăm năm Ai cũng biết trong núi Bình Sơn Có một ngôi mộ cổ khổng lồ Nhưng chỉ dừng ở đó Nội tình cụ thể thì không ai hay Vì năm đó Đồng dân các đồng hầu như đều bị giết sạch cả rồi Lão Trần đã nghe Phong thanh chuyện này từ lâu Này đến tận nơi thăm dò Càng thêm khẳng định truyền thuyết về mộ cổ Bình Sơn Không chỉ là lời đồn Chẳng nhất vậy Còn moi được vài nội tình ít ai biết đến Dân bản địa thấy đám thường nhân muốn tới Bình Sơn Đầu nghĩ rằng đây là bọn trộm mộ Còn hết lòng khuyên can xung quanh Bình Sơn dốc thảm rừng sâu, từ xưa đã có nhiều dực thạch luyện đơn quý hiếm, thu hút vô số trùng độc. vào nơi hiểm ác đó thực là vạn phần hung hiểm. người sống vào đó mười người thì ít nhất cũng chín người mất mạng. Lão Trần vội vàng giải thích: hề chỉ là trên đường qua đây nghe địa danh Bình Sơn kỳ lạ, không đái nổi tò mò hỏi vài câu thôi." Bọn tôi đều là Những kẻ xuôi ngược giang hồ Buôn bán kiếm miếng ăn qua ngày Đều có dám bên bàn tới gần bộ cổ Nói xong lại thương lượng với đám thôn dân Muốn ở nhờ trong bản một đêm Người già trong bản nói với bọn Lão Trần rằng Ở đây có quy định Không được cho người ngoài ở lại qua đêm Vì mấy năm gần đây Bọn trộm cướp sơn tặc hoành hành quá táo tận Tục ngữ nói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 Rồi lập tức dẫn mọi người rời khỏi bàn Tới được vùng rừng núi Thì mặt trời đã ngả về Tây Là Lão Hoài hỏi Lão Trần Do phải làm sao Nơi núi hoang rừng vắng thế này Đến một chỗ chú Trần cũng không có Hay ngày đêm này Quay về trực tiếp điều binh Lấy cớ diễn tập quân sự Tiến vào Bình Sơn Lão Trần ngẩng đầu nhìn mong nắng Nhằm tính thời gian chầm ngầm một lúc mới quay lại nói là soái đừng lắm vội trong núi trời nhanh tối lắm sợ đêm này không kịp quay về vừa nãy hỏi thăm từ dân bản địa được biết trên lão hùng lĩnh có bọn toàn quán liều sát hai chúng ta tới đó tá túc một đêm sớm ngày mai lại vào núi quan sát địa hình bình sơn xem ngôi mộ cổ đó rốt cuộc có quật được hay không toàn quán là tên gọi khác của nghĩa tràng. Giải thích đơn giản chính là nhà khách của người chết. Trong mấy bản làng quanh đây có rất nhiều người Hán. Họ không phải trốn quân dịch, thì do trốn tù thiếu thuế mới chạy tới nơi này. Còn có một số ít là người buôn bán thường qua lại giữa các bản. Do phong tục mai táng của người Miêu và người Hán khác nhau, những người này hết chết ở đây, coi như chết nơi đất khách quê người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 thường rất hay gặp ở vùng rừng núi tường Tây. Bọn lạc trần đều quẹt chỗ mộ cổ, nên ai cũng to gan lớn mật. Qua đêm ở Nghế Trang chỉ là chuyện vặt. Chủ ý đã định, liền treo lên lão hùng lĩnh mây đèn cuột cuộn, đường núi như răng tờ. Nghế Trang đó, cách xa thôn làng, từ lúc lên đèn cả bọn mới tìm đến nơi. Chỉ thấy nơi này hình như được cải tạo từ một ngôi miếu sân thần bị bỏ hoang. Nhưng quy mô cũng không hề nhỏ Trước sau chia làm ba gian Chính điện tiêu điều đã sụp đổ một mẻ Trên mái ngói rêu xanh phủ kín Dưới ánh trăng lạnh léo Một bầy rời bay liệng giữa không trùng Cánh cửa gỗ rách nát Đắt chóc hết sơn nửa khép nửa hở Kéo cả kéo kẹt trong gió núi. Đáp người tuy bảo gần Nhưng thấy cảnh tượng này Chống ngực cũng đập thình thịch Đín thở đẩy cửa bước vào Náp Trần đã dò hỏi từ trước Biện trong quán có một phụ nữ trung niên coi sắc. Do tướng mạo xấu xí Sống cô độc trong rừng sâu Không qua lại với ai Nên mới làm công việc này Nhưng hai ngày trước bà ta đã chết vì nhiễm bệnh Thi thể giờ vẫn để ở trong nhà sau Nên nghe chàng trong núi hoàng này Tàn thời không có người lò liệu Trời đã tối hẳn Nhưng không thể vội vã nghỉ ngơi Trước tiên láo trần đi xem xét các cửa ra pháo Phòng khi đêm tối Gặp gì bất chắc Còn có thể thoát thân Sau đó mới dẫn mọi người Đột một cây đuốc bước vào chính đường Thấy bên trong đặt Bảy tám quan tài sơn nèn cũ nát Đều là giường đệm Trong nhà khách của người chết Mấy năm này không biết Đã đụng qua bao nhiêu xác người Ngay trước quan tài Là bài vị bằng gỗ Ghi tên từng linh chủ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 Đốt cho người chết trong quan tài Mới nét nhạc thơm Miệng lầm giầm khấn Hời, Chúng tôi trên đường qua núi Hoàng Lạc vào quý giá Xin ta tức một đêm Không có ý quây dậy Mong liệt vị lão già Rộng lòng bỏ qua Chưa rứt lời Đang nghe một tiếng động phát ra Từ trong áo quần Cơn gió lạnh đột ngột thốc tới Đèn đến đều lưu mờ hẳn đi Mm-hmm. trang facebook.com/gạch chéo mc nguyễn thành hoặc nido.com hay chín điều.com để đón nguyễn thành và nido.com hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện ma thổi đèn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 tuần gió lạnh thổi qua nghĩa chàng né nhang vào cây đuốc trong tay toán trộm mộ, chấp chới trực tắt. liền đó, từ mấy cố áo quan cũ nát đặt trong phòng phát ra tiếng sồn sồn, tựa như có những chiếc móng tay rất dài đang cào vào nắp quan tài, khiến ai đánh nghe mà sồn cả da gà. lão Trần thấy có động lạ, vội nắm chặt con dao găm dắt ở thắt lưng.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 Thì cũng là cất giống vật yêu tả Lão Trần lập tức khoát tay Ra hiệu cho mọi người tàn ra xung quanh Vòng lên phía trên Lần lượt bật nắp từng cỗ áo quan, Xem có phải thi biến hay không Là lạ hoài cũng làm lầm hài tay hai súng Đi theo kiểm tra Thấy động Âm thanh lạ bên trong áo quan Chợt ngưng bật Chỉ còn tiếng gió núi bên ngoài thổi ù ù Quất vào tan cây cổ thụ trên mái ngói ngài đến nặng lòng. Cả đám đều là những kẻ sừng sỏ quanh năm đào mộ quật mà, tài cao gan lớn. Hơn nữa, dần trộm mộ kỵ nhất là lộ vẻ sợ hãi trước mặt đồng bọn sau khi qua lại tuần sát vài lượt giữa mấy chục cố áo quan thấy không có gì bất thường chúng bèn trăng thường những cố áo quan có chứa xác dây tường này đã được ngâm tầm chu sa cường thì không thể nhúc nhích lại bị thần rằng đè chặt trong áo quan sẽ không thể nào ra được xong xuôi chúng đóng nắp áo quan lại rồi mới khép cửa rời khỏi chính đường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 Để mang theo hung khí giết người Và ống mực trừ yêu Một cái toàn quán để xác nhỏ nhỏ này Có gì đáng sợ Đảo quanh Nghĩa Trang hai phòng Thấy đầu đầu cũng lụp sụp bẩn thỉu, Chỉ có căn phòng nhỏ Ngay mấy cửa sau là có thể ở tạm Căn phòng này Vốn là nơi ở của người trông xác, Cũng là căn phòng duy nhất Dành cho người sống trong nhà khách cười chết Lá Lạ lạo ai đi cả ngày đường núi chỉ mong vào màu, màu chóng chóng được dừng chân nghỉ ngơi, bèn nói với lão trần một tiếng mời, rồi giờ trần ta bật cánh cửa gỗ, xảy bước vào phòng. là lão ổi bước vào phòng, vừa quay người lại đã thấy lù lù trước mặt một cái xác dựng đứng sau cánh cửa, thi thể được quấn bằng một tấm vải trắng, chỉ lộ ra dáng người mờ mờ, trên đầu có một linh bài gỗ. Ngọn đèn phía trước lề lói cơ hạt đỗ tường Là lão oài ngày thường giết người như quế Vậy mà vào lúc này Công giật thoát mình Mồ hôi lạnh túa khắp người Theo phản xạ Giờ tay đến khẩu súng lục Lão trần đi ngày sau hắn Thế vậy vội rước chặt tay là lão oài Đoàn xăm soi linh vị trên đầu cây sắc chết Trên tấm gỗ Dán một lá bùa giấy vàng Giữa đèn dầu đen soi thì thấy cầu chú bên trên rất quen mắt. Lão trần trước kia từng lên núi học đạo, nghe hơi nổi trớ, nên cũng biết chút bùa văn. Đây là tấm bùa tịnh thi trong bùa chú thần châu. Bên trên viết rằng: Tả hữu lục giáp hữu hữu lục đinh, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phòng vần. Thiên tả vạn uế, trục khí nhị thành, cấp cấp như luật lệnh. Lao lại khẽ lật một góc tấm bùa lên Trông thấy có hàng chữ Viết bên dưới linh bài liền đọc thành tiếng Hào tử nhị Cô ô thị Chi vị Chắc đây là thi thể của người đàn bà trông đòm toàn quán Bà ta chết mới được hai ngày Theo phong tục ở đây Thì phải dựng đứng sau cánh cửa để thành cương thi Sau đó mới có thể nhập quan Nghe nói bà ta cũng là người khổ mệnh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 đều bị bức ép mới phải lên lương sơn chiếm cứ, làm việc hào kiệt, dựng chút nghiệp anh hùng, lên nào lại gây khó dễ cho một người chết mạnh khổ. là lạ oài tùy có ý thiểu luôn kết sắt để đỡ phải chung động cả đêm, nhưng thấy khó trông lại ý kiến số đông. Hơn nữa việc quật mộ cổ còn phải dựa vào mấy người họ nên đành nít nhìn, theo lao trần vào trong phòng. hoa Mai Linh vội vàng dọn dẹp một chỗ sạch sẽ rồi mời hai vị thủ lĩnh thượng tòa. Bà kẻ lâu la thân phận thấp kém không dám ngồi ngang hàng. Sau khi thu xếp thỏa đáng, lên ngồi luôn xuống đất gặm lương khô lèn bụng, tập vài ngụm rượu cho đỡ lạnh. Vừa cắn được nửa miếng, đã nghe sấm sét bên ngoài nổi lên ầm ầm, rồi cho ngôi nhà rung lên bần bật. Tiếp đó mưa ập xuống như chút nước. láp trần đang ngồi xếp bằng uống rượu. Nhắm mắt nghiền ngẫm những tin tức rõ la được trong ngày Hình dung ra quy mô trong ngôi mộ cổ Bình Sơn Nghe tiếng sấm nôi đỉnh Vẫn thản nhiên nói với ba người Hoa Mà Linh Hồng Côn Nương và Cô Luân Mát Lặc Nghe chàng này không yên lắm Đêm này phải cẩn thận một chút Không ai được ngủ đệ Bọn Hòa Mà Linh vâng vâng dạ dạ Sau đó cùng nhau uống rượu gắt đêm trong lúc trò chuyện tào lao vô tình nhắc đến hoa tử nhị cô ô thị. Thấy tên bà ta sắc bùi cổ quái, lẽ nào, dung mạo xấu xí như chuột, có điều xác chết đã được bọc kín trong tấm vải trắng không nhìn thấy mặt. Quả thần khó mà tưởng tượng ra dung mạo của bà ta. Là lãoại Dĩ đã thúc phiền, tinh thần sảng khoái, hắn lâu này vốn để ý hồng cô nương, muốn rước cô về là bà tám. Nhưng cô gái này tính cách mạnh mẽ Sau biến cố đau thương của gia đình Đã lập lời thề Ở vậy cả đời Quyết không đồng ý Hơn nữa cô ta nắm trong tay kỹ thuật Cổ thái hí pháp của Nguyệt Lương Môn Là cao thủ hóa giải bấy dập trong mộ cổ Quần mộ khai quan Không thể thiếu mặt cô ta Là lão ai là đệ tử Quần nàng tiên nâu Chỉ tham tiền tài Chứ không hàm hố nữ sắc lại thêm hồng côn đương là tay chân đắc lực của lão trần nên hắn đành từ bỏ ý định nhưng đêm nay ta túc nơi nghĩa tràng núi hoàng nhân lúc nhàn chán tội gì không kiếm cớ bắt chuyện cùng mỹ nhân nghe hòa ma linh nhắc đến dung mạo cái sắc nữ kia là lão ỏi buông một tiếng hề diện mạo thế nào cứ sẹm khắc biệt dứt lời lão bước tới bên cửa Giờ tay lập tấm vải trắng quấn quanh xác chết. Mặt người chết hiện ra dưới ánh đèn tù mộ. Khiến ai nấy đều xứng sờ Là lão ai càng thất kinh. Chửi ùm lên. Còn bà nó. Trên đời này sao lại có con chuột tinh to tiến thế này không biết. Ngay cả các cầm cồn luân ma lật Cũng há hốc mồm nhìn đến lồi cả mắt. Chỉ thấy da xác chết không còn sắc màu. Khi thể không chắc bạch. Mà ngả sám Sâu trong lớp già sám trò đó Ẩn hiện một lớp khí màu đen Ngô quán trên mặt hao tử nhị cổ rất ngắn Mũi nhỏ mắt nhỏ Tai còn hơi nhọn Hàm giang hồ lộ lộ vầu già Dưới cặp môi tím ngắt Chỉ hiểm không có lông Còn lại tất cả y chang mặt chuột Lão Trần thấy cả bọn nghẹt già, sực sốt đành lên tiếng. Hề, ổn nào quá đấy, thật là xấu hổ cho đám xả lĩnh ngày thường. Vẫn tự xưng quật nhiều nế lăng nhất, mới gặp một cái xác nữ, dung mạo quay dị mà đa như lạ lắm đấy. Lão Trần là kẻ cáo già, chuyện to chuyện nhỏ, đều đã thăm dò chu Toàn từ lúc còn ở dưới núi. Bọn là lão hoài chỉ chăm chăm nghe ngóng tin tức về mộ cổ đời Nguyên. Nhưng chuyện khác không mấy lưu tầm Nên không biết lai lịch của hao tử nhị cô Đành chờ lão trần kể lại cho nghe Xung quanh cảnh ngộ của vị hao tử nhị cô này Câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất là Cách đây mười mấy năm Trông còi Nghĩa Trang này Là một người đàn ông họ ô Sơn dần quen gọi là lão ô Nghĩa Trang Dần thổ ra trên núi Đều rất thích ăn món đậu phụ huyết. Đậu phụ huyết được làm từ tiết lợn và đậu phụ trộn lẫn, nặn thành từng tảng, đặt vào sảng tre, rồi xây khô trên bếp lửa. Sau đó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Một hôm, Lao ồ nghe chàng nấu một nồi đậu phụ huyết định ăn tươi một bữa. Món này nấu lên, chỉ nhìn thay người cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ rãi đậu phụ huyết còn chưa nấu chín, nhưng mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Lao ồ ngồi canh bên nồi mà nước dài cứ rõ tòng tòng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn La vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng bên ngoài chẳng có đến một bóng mà, đừng nói chi đến người. Lao ồ quay vào đã thấy một người đàn bà trẻ đang ngồi xổm bên nồi múc đậu phụ ăn. Chẳng à ta đã có cửa từ trước để dương đồng kích tây, rồi nhân lúc lão Út chạy ra mở cửa, thì lẻn vào bằng lối cửa sau. Lão Út nghe chàng thế thế thì nổi giận đùng đùng, bụng bảo dạ đây hẳn là nữ tặc trên núi tới phá phách, chủ nhân còn chưa chết đâu, đầu đến lượt mày ăn vụng đầu phụ huyết, bèn vơ lấy cái rượu chè cổi bổ ngay một nhát. Nghe tiếng rượu bổ xuống, liền bê cái nồi chạy ra khỏi cửa là ổ nghĩa trang đuổi sát theo, chạy đến thung lũng thì đuổi kịp à? Một diều bổ tới chung ngày mồng, mọc tuần xối xả Ngay lúc đó, một cái đuôi chuột to tướng rời xuống, thì ra à này là chuột tình, là ô trông có sắc chết tan nhiều năm, nên to gan lớn mật trong cơn tịnh nộ định giết chết không tha. Thấy chiếc diều trong tay lão, toàn bổ xuống, à đàn bà liền khóc lóc van xin. Hey, hôm nay người thấy mùi độ phụ huyết thơm quá nô gia thèm không chịu nổi mới mò ra ăn vụng nào ngờ lại bị tương công chém đứt mất đuôi không trở lại nguyên hình được nữa nếu tương công không chê nô gia giúp mạo xấu xí xin nguyện cùng tương công kết nghĩa phù thể trồng sống qua ngày láo ô trước kia là kẻ du côn lại quanh năm trông coi nghiệt chàng ngày đám đàn ông trong bản cũng ngại và chạm đàn bà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 Hào tử nhị cô Không yên bà mẹ trong bàn Đều đem bà ta ra dọa trẻ con Lúc chúng không nghe lời Còn biệt chuyện hào tử nhị cô Canh hồn khuya khuất Tìm đến bắt người Trẻ con hãy nghe nhắc đến người đàn bà Chuột tình ấy Liền nín bật không dám khóc lóc ăn vạn nữa lão trần hồi trẻ Học cao hiểu rộng Tài trí hơn người Lại dành xem tướng Láo biết trên đời Có những người mặt mũi dị hợm Điều này không lạ Chẳng qua mệnh khổ tướng dữ Khác nào đắt xấu Lại còn mang áo rách Kiếp này không biết sống ra sao Lá bèn giải thích cho cả bọn nghe Bảo bọn họ từ nay Chứ hàm hổ đoán mò nữa Là lạ hoài cũng thấy hành động ban nãy của mình cũng thật quá lúc bịch Tổn hại đến uy giành quyền soái, Đành chuyển đề tài Hồng tỏ ra hiểu biết Vợt văn chút xí xiện quay sang hỏi hoa mã linh, Mà linh này, nghe nói tổ tiên mới đời nhà chu nổi tiếng trong nghề khám nghiệm tử thi, chú có biết thau tử nhị câu này vì sao mà chết không? Hoa mã linh quay sang nhìn cái xác, đã mắt hai cái đã hiểu rõ sự tình, mặt thoáng biến sắc nói, bẩm thủ lĩnh tiểu nhân bất tài, thấy môi xác chết sành đèn, ngốc quản khép chặt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 hoặc nai.đi.com hay chi.đi.đi.com để đón nghe các phần tiếp theo.